Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 669 Thế thân phụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lão quái vật, ngươi thật ra nhanh mồm nhanh miệng. Được rồi, trước. Mặt Phật ta không nói lời giả, chỉ cần ngươi bỏ bảo vật kia ra, chúng ta sẽ không chém tận giết tuyệt. Ít nhất hồn phách ngươi được đầu. Thái, sao Tú sĩ mặt đen nói dối bị khổ đại sư nhìn thấu, nhưng trên mặt trắng những không hề xấu hổ còn cười cười một tiếng mở miệng nói, lời nói này đúng là có ý tốt, nhưng khổ đại sư một đời kiêu hùng đâu thể nào chấp nhận được. Hồn phách sầu thai có tác dụng mẹ gì, có trời mới biết kiếp sau đầu. Thai thành lợn hay thành chó? Cho dù có thể đầu thai làm người, có thể Bước lên tiên đạo hay không cũng khó nói. Hắn đánh giá kẻ địch một chút, trong mắt đầy tia oán độc. Từ đầu đến cuối, Lâm Hiên đều bị đối phương bỏ qua không thèm nhìn. Đối với đám tu sĩ xa lạ này mà nói, giết khổ đại sư và lấy được bảo vật trong tay hắn là chuyện cần thiết nhất. Về phần lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tu vi mặc dù không mạnh nhưng lại chỉ có một mình. Bọn họ hiển nhiên không để vào trong mắt. Sao, lão quái vật, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu Bối, đừng quá kiêu ngạo. Muốn lấy mạng Long Quy, sợ rằng các ngươi cũng mất mấy cái răng. Thấy không thể chạy trốn, trong mắt khổ đại sư hiện ra một tia tàn độc, không sai, đúng là hắn bị thương nặng nhưng tục ngữ có câu lạc đà gầy. Còn to hơn ngựa khỏi. Minh Đường Đường là một tu sĩ nguyên anh kỳ, sao? Có thể nhục nhã buông tay chịu trói. Dù như thế nào cũng phải liều. Mạng một phen. Mây đen cuộn trào, sau đó tan đi lộ ra thân hình lão quái vật, chỉ thấy hắn mặt xanh môi trắng, trên ngực loang lổ vết máu. Ma khí quanh người mặc dù không ngừng luân chuyển, nhưng lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên đang ở trạng thái rất không ổn định. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám tu sĩ, vẻ mặt đầy oán độc. Lâm Hiên nhúng mây, rời ra ngoài mấy trượng. Mặc dù tu vi của hắn đã hơn xa trước đây, nhưng vẫn có ý định độc nước. Béo cọp. Trời càng lúc càng trở nên âm u. Gió nổi lên Hổ đại sư ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng rít như dã thú, mặt hắn lập tức trở nên đỏ bừng như máu, trên trán lộ ra một tầng lệ khí. Không ổn, lão quái vật đang định sử dụng bí thuật nào đó để áp chế. Vết thương. Mọi người đừng nên do dự, mau ra tay. Tu sĩ mặt đen coi như kẻ có nhiều kiến thức, không hề do dự hét lên. Lời còn chưa dứt, hắn đã vươn tay ra vỗ vào chữ vật đại, lập tức một đôi thiết quải đen xì từ bên trong bay ra. Những người khác nghe thấy thế đều không dám chậm trễ, đều lấy pháp bảo của mình ra. Đao thương kiếm kích, mặc dù không có 18 loại binh khí, nhưng nhiều tu sĩ kết đan kỳ cùng ra tay, thanh thế không thể xem nhẹ. Hộ đại sư nghiêm mặt Nếu lúc hắn còn khỏe mạnh, hiển nhiên không coi đám tiểu bối này vào đâu. Nhưng hôm nay đã bị thương nặng, tu vi nhiều, nhất chỉ còn một hai thành mà thôi. Nếu làm không tốt sẽ chết ở nơi này. Biết rõ tình hình rất nguy hiểm, khổ đại sư nào dám che giấu, lấy bổn mạng pháp bảo ra. Đó là một khúc xương dài mấy trượng, ma khí cuộn lên còn mang theo tiếng rùng khốc thay lương oan hồn cốt bổng chính là một ác vật tiếng sấu lan xa trên mặt đám tu sĩ đều hiện lên vẻ sợ hãi nhưng bây giờ tên đắc lên dây không thể không bắn nhanh tu sĩ mặt đen điểm tay ra thiết quải lóe lên biến thành hai con dao long đen thui hung dữ lao về phía khổ đại sư muốn chít Hổ đại sư sao có thể buông tay chịu chết, tay bắt pháp quyết kỳ dị. Quan hồn cốt bỗng bắt đầu xoay tròn, đám mây đen lan ra xung quanh. Bên trong đám mây đen hiện lên vô số mặt dự vô cùng dữ tợn. Mắt mặt mặt dự đỏ rực cùng há rộng miệng, tuyền hỏa màu xanh lực từ bên trong phun ra, da, giao long do thiết quải biến thành lập tức bị chặn lại. Nhưng đúng lúc này các tu sĩ khác đều đã lấy pháp bảo của mình ra. Đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào trong tai. Thể tích đám mây từng bước bị thu hẹp lại. Hiển nhiên, lão quái vật bị thương cũng không thể chống lại nhiều tu. Sĩ vệ đang kỳ hợp sức. Lâm Hiên trợn trừng mắt, không xen vào, chỉ dùng thần thức tập trung. Khổ đại sư Lại đấu thêm một lát nữa, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm truyền vào. Trong tai, đó là do dược hỏa đã bị đánh tan, pháp bảo bắt đầu tiêu diệt. Mặt tuyết, phốc, khổ đại sư phun ra một ngụm máu, mặt mày tái nhợt. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, một thanh phi đao xuất hiện sau lưng hắn, đâm mạnh vào lưng. Hắn, chuyện xảy ra quá đột ngột, khổ đại sư căn bản không có thời gian tránh né. Máu tươi bắn ra. Đám tu sĩ mừng rỡ, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, các pháp bảo còn lại đều chém vào thân thể tàn tạ của lão quái vật. Con cọp cuối cùng vẫn là cọp. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù bị thương, nặng, bọn chúng cũng không dám coi thường. Có cơ hội giết chít đối phương, hiển nhiên sẽ không lưu tình. Không một cách nào trợ Tất cả pháp bảo đều đánh trúng mục tiêu. Nhưng một chuyện rủi gì đã xảy ra? Thân thể khổ đại sư nổ tung, biến thành một tấm phù rách nát. Biến hóa đột ngột này làm mọi người trợn mắt há mồm. Không, không mồm, là thế thân phù đám tu sĩ cũng là kẻ nhiều kiến. Thứ Thế thân phù ý nghĩa như tên, đó là một loại phù đặc biệt, hơn nữa nó quý giá chỉ kém vu phù bảo. Muốn luyện chế Thí Thân Phù, tu vi ít nhất phải là kết đan kỳ, hơn nữa phải đạt đến cấp bậc tông sư trong phù đạo. Cho dù như vậy, xác suất luyện chế thành công thí thân phù cũng thấp đến đáng thương. Trong 10 lần có thể thành công một hai lần đã phải cảm ơn ông trời. Phù hộ, phải biết rằng tài liệu luyện chế thí thân phù rất quý báu. Một khi Chất bại tất cả đều hóa thành cho bụi. Vì vậy có thể đoán được thế thân phù quý giá đến như thế nào? Thì, thoảng xuất hiện ở chợ, thế thân phù luôn có giá trên trời. Số tinh thạch bỏ ra cũng khiến các lão quái vật nguyên anh kỳ đau, lòng. Nhưng nói đi nói lại, đắt đúng là đắt nhưng tuyệt đối có giá trị đến. Lúc nguy cấp nó có thể bảo vệ tính mạng. Khổ đại sư năm đó bắt được thế thân phù chính là có ý này, nhưng tuyệt. Đối không ngờ kẻ ép mình sử dụng lại là mấy tên tu sĩ kết đan kỳ thấp kém. Lúc này dựa vào thế thân phù ngăn cản chân khí, bản thân hắn đã lao ra. Ngoài 10 trượng. Mặc dù không quá xa nhưng đã thoát được vòng vây. Hào hán không ngại khổ trước mắt. Khổ đại sư cũng không muốn dây dưa. Quân tử báo thù mười năm không muộn. Thủ đoạn của lão quái vật mặc dù cao siêu nhưng đáng tiếc Lâm Hiên lại đứng bên cạnh. Thần thức của Lâm Hiên đã định vào hắn, lúc này hiện nhiên muốn ra tay ngăn cản. Phất tay áo một cái, một ngọn lửa màu xanh biếc bắn ra, xoay tròn một vòng trong không trung, hóa thành một con rắn nhỏ to bằng ngón cái. Bề ngoài không có gì đáng kể nhưng tốc độ cực nhanh, nhoáng lên một cái đã đến trước mặt khổ đại sư. Ngươi, lão quái vật tức đến thất khiếu bốc khói, vừa nãy nếu không phải người này ngăn cản, không biết chừng mình đã sớm thoát. Thân lúc này thấy đã thoát khỏi vòng vây, hắn không ngờ lại chặn đường. Khổ đại sư muốn nhịn nhưng không nhịn nổi nữa.